Nhưng này đều không có khiến cho quá nhiều người chú ý, thẳng đến hôm nay hạ tuyết đồng thời, đại gia vội vàng hoang mang rối loạn mà tìm chăn bông áo bông, mới phát hiện nhà ở góc cạnh không biết khi nào oa những cái đó đáng sợ đồ vật. Thậm chí có nhà cũ góc thường một cái động vẫn luôn kéo dài đến dưới nền đất quả thực cùng Pandora hộp giống nhau, bên trong gọi người không dám tưởng tượng.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 Nói còn chưa dứt lời, thông tin nghi truyền đến mắng mắng hai tiếng, sau đó hoàn toàn không thanh âm, nàng uy vài thanh cũng chưa phản ứng, lập tức liền xuống lầu, một bên ấn xuống cố tự dãy số, hiện tại dãy số đều rất đơn giản, chỉ có ba cái hào, giống như trước thân tình võng hào, cố tự tự nhiên chính là một vang lên vài thanh bị tiếp khởi cố tự thanh âm truyền đến chuyện gì? A bồi đã xảy ra chuyện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 Liêu ca tên là Liêu Anh, trước kia ở trong truyền thuyết giang hồ trong băng phái hỗn quá, xem như có điểm bối cảnh tới căn cứ liền kinh doanh làm đại, nịnh bở thượng hoàng lão nhị. Ôn minh lệ là biết hắn về sau sẽ phát đạt vẫn là cái gì? Ở tôn bất quần bên người khi liền cùng hắn có điểm lui tới, lấy tôn bất quần vật tư làm hảo những người này tình, rời đi tôn bất quần sau liền càng không kiêng nề gì quan hệ phát triển đến trên giường, Liêu Anh liền thành nàng ở tam giáo cửu lưu đôi kiên cố cây trụ chi nhất.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 Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, 30 hạch nấm tuyết chè hạt sen, 35 hạch bột ngô, 20 hạch tàu phớ, 18 hạch trứng gà nướng thịt sông khói, 32 hạch chiên ca phiến, 45 hạch. Trời ạ, nàng đầy mặt kinh dị.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 Trường 216 trao đổi, có sẵn điều kiện. Nếu không phải nàng có như vậy một phần công tác liền ăn cơm uống nước đều phải cắt xén tới. Cho nên đương biên trường hy báo ra một chuỗi đồ ăn khi nàng suýt nữa muốn nói trực tiếp đem tiền cho nàng hào. Nhưng nàng cuối cùng may mắn là nhịn xuống, ngựa ngùng mà cười cười, nhìn người hầu nhớ đơn rời đi, ngón tay thiếu chút nữa xảo hồng.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 Mà người này danh kêu mũ hỉ đông, dấu móc còn có cái đông ca biệt sưng, là trong căn cứ một cái tương đối nổi danh săn thú đoàn Tây Đông săn thú đoàn đoàn trưởng tam giai tốc độ hình chiến tích hiền hách thân gia phong phú. Bất qua biên trường hy còn biết một chút người khác không biết cái này ngũ hỉ đông trên thực tế trước cách cuối tuần đã trở thành tứ dai dị năng giả, biên trường hy không biết cố tự có hay không đến tứ dai, nhưng hiện tại trong căn cứ khẳng định không nhiều ít tứ dai. Hơn nữa, hắn vẫn là ôn minh lệ váy hạ chi thần chi nhất. Liêu Anh nói cái này ngũ hỉ đông đặc biệt ái mộ ôn minh lệ, nhưng ôn minh lệ ngại hắn chỉ là cái săn thú đoàn đoàn trường, bối cảnh chiêu số cùng thế lực còn không có Liêu Anh cường tuy rằng là săn thú đoàn đoàn trường, nhưng thuộc hạ hoàn toàn nguyện trung thành người không nhiều lắm, mà Liêu Anh người cơ hồ đều là hắn từ trung bộ hạ vẫn luôn đối hắn hờ hững.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 Có câu nói kêu hỏa không kịp ra tiểu, mà ôn minh lệ lại có điểm không từ thủ đoạn, người này một ngày không diệt trừ, liền một ngày giống như u hồn dã quỷ giống nhau gọi người ngủ không yên ổn, tuy rằng chính như cố tự nói, muốn phòng nàng là không khó, nhưng nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Biên vi nhìn kia trang không rõ nguyên do, biên trường hy từ suy nghĩ trong ngẩn đầu, người này cùng ta một cái bằng hữu có xích mích ta muốn cho hắn ăn mệt chút nhưng hắn quá cẩn thận cho nên nàng nhìn biên vi.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 lâm dung dung nhìn đến nàng lập tức hưng phấn mà phát lại đây trường hy người đến xem thế nào hiện tại trước làm nhà gỗ mặt khác trùng loại về sau lại nói cái này nhà gỗ đáy đánh đến thật dày cửa sổ đều toàn bên trong làm một chương giường lớn chính là cái loại này phương bắc giường đất dựa vào tường tụ quần áo cùng cái bàn đều đánh ra tới liền có thể tiến hành đơn giản cuộc sống hàng ngày hoạt động phải làm đồ ăn nấu cơm liền mặt khác phóng cái than lò là được người xem thế nào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 Biên Trường Hy nói, đại gia liền đi ăn cơm, cố tự bọn họ trở về đại khái còn không có, hiện tại mau 5 điểm, ăn trước cũng hảo miễn cho trong chốc lát người đến đông đù còn xấu hổ. Biên Trường Hy còn từ nông trường ngõ mấy cái trước kia bắt được tới đông cưng ở tủ đông nước ngọt cua cùng một cái màu mỡ ca chích nàng là thu quá một thủ thủy sản hải sản, thêm một ít không có liêu cũng không ai sẽ hoài nghi, làm triệu gì lại nhiều làm này hai cái đồ ăn, ăn cơm còn đem kiến trúc sư cùng thợ mộc kêu tiến vào cùng nhau ăn cơm. chương 217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 biên trường hy thay rộng thùng tình san hô nhung áo ngủ đứng ở mép giường trên bàn bãi mấy cái sạch sẽ inox cái ly chén đĩa dao nĩa, nàng ngưng thần nhìn này đó vật thể dần dần vứt bỏ hết thải tạp niệm hai tay thả lỏng mà rũ tại bên người sau đó chậm rãi nâng lên trên bàn vật thể nhẹ nhàng chấn động ngay sau đó toàn thể run rẩy mà lên không cứ như vậy huyền phù ở không trung biên trường hy tay có chút run rẩy môi trắng bạch gắt gao mà nhấp một giọt mồ hôi từ thái dương nhỏ giọt xuống dưới thấm tiến bên chân rắn chắc màu trắng thảm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 nàng đang muốn cảm thụ một chút chính mình trạng huống buồn ngủ lại mãnh liệt đột kích nàng dụi dụi mắt ngáp một cái thuận thế nằm trên mặt đất nằm nghiêng xúc thành một đoàn cơ hồ là lập tức liền ngủ rồi chưa từng có bao lâu cố tự trở về đơn giản mà ăn cơm ở dưới lầu trong phòng tắm tắm xong cũng đem sau lại lại mang về thả làm cho càng dơ sữa bò cũng cấp đè nặng giặt sạch vài biến xác nhận nó lại trở nên hương phun trắng nõn mới mang theo nó đi lên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 Sữa bỏ nghiêng đầu, hơi hơi trợn tròn đôi mắt, lại đụng phải hai hạ ô ô kêu lên, còn nâng móng vuốt lại chụp hai hạ, sau đó chuyển qua lược đoàn cổ nhìn cố tự. kia nghi hoặc thiểu thần thái quả thực đáng yêu tế, nếu là biên trường hy ở chỗ này nhất định sẽ nhịn không được bế lên nó hung hăng xoa cọ hai hạ, nhưng cố tự liền cùng không thấy được dường như, lực ngưng lại đỉnh mày nhìn cửa phòng qua đi khấu hai hạ trường hy.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 Trên người hắn còn mang theo tắm rửa lúc sau lạnh lẽo, ngọn tóc cũng treo bọt nước biên trường hy tay chân gương mặt thình lình đụng tới hắn quần áo, đông lạnh đến co rúm một chút, nhưng hắn nhiệt độ cơ thể là bình thường thậm chí bởi vì là hòa hệ mà có chút hơi cao, nàng lập tức nhạy bén phát hiện gần sát lúc sau thực mau quần áo phía dưới liền truyền đến uất thiếp nhiệt độ, lập tức lại thấu đi lên còn vươn cánh tay ôm vòng lấy cổ hắn, cái chán rán ở hắn hõm vai cọ cọ, thoải mái mà lầm bầm một tiếng. cố tự muốn đem nàng hướng trên giường phóng động tác tức khắc cứng đờ cong eo đình cách ở nơi đó lẫn nhau gian ai đến như vậy gần hồ hấp có thể nghe còn có thể ngửi được trên người nàng như có như không hương thơm giống một con nghịch ngợm tay nhỏ ở hắn cảm quan bốn phía khảy hắn cứng đờ mà nhấp môi hồ hấp trở nên thật cẩn thận hữu lực cánh tay cũng trở nên ôn nhu sợ quấy nhiễu cái gì Đợi một lát không thấy nàng có mặt khác động tác, hắn tiếp tục càng vì thiểu tâm mà đem nàng buông, lại đấu tranh sau một lúc lâu mới có chút phụng về mà đem tay nàng cởi xuống, ngồi dậy đã là đầy đầu mồ hôi mỏng, ngực gian không nói giống như nổi trống, cũng nhảy lên địa cực vì vui sướng nhiệt liệt.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 Sữa bò quá ra ta chính giáo huấn nó. Nói xong phát giác không ổn, vì sao phải giải thích như thế nào nghe đều giống trột dạ che giấu. Biên trường hy ngẩng đầu xem hắn, cố tự. Lại nhìn xem sữa bò, nhìn xem phòng, thở vào nhẹ nhõm ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Chờ đau kính qua đi, nàng mới buông tay hỏi các ngươi vừa trở về sao. ân sữa bò vào không được ta liền mở cửa tiến vào nhìn xem, như thế nào nằm trên mặt đất kêu ngươi cũng không tỉnh.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 Hảo cái thứ hai vấn đề, cố tự tạm dừng một chút, bỏ qua một bên người tiền nhiệm, bỏ qua một bên người quá khứ, người đối ta cố tự rốt cuộc có cái gì không thể xác nhận địa phương. Biên trường hy im lặng, hồi lâu lúc sau khẽ cắn môi, nói ra một cái lý do ta sợ thay lòng đổi giả. Người nên tin tưởng ta nhân phẩm, này cùng nhân phẩm không quan hệ trên đời này có quá nhiều biến số. Cho nên chúng ta càng nên nắm chắc trước mắt.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 ta mua không được nói sẽ đoạt. biên trường hy cả người cứng đờ tiện đà ngực phập phồng. không biết là khí vẫn là bực sắc mặt ửng đỏ. này sẽ một khát chân thật mạnh đá văng hắn vung tay lên. tràn đầy một bàn luyện tập dùng ly bàn giao nghĩa lăng không dựng lên toàn bộ nện ở cố tự trên người. cố tự không dự đoán được nàng còn có chiêu thức ấy. một tay nửa che chở mặt chờ vài thứ kia lanh canh lanh canh mà quăng ngã đầy đất hắn chậm rãi buông tay gương mặt hơi rũ. không thấy biểu tình, nhưng thấy đường cong tốt đẹp hàm dưới căng chặt mà trầm mặc. Biên Trường hy cắn môi dưới xem hắn, nàng có phải hay không có chút qua. Nàng tà hữu trong mắt hoành hoành cùng ngươi đã nói, ta không có gì tốt lại không ôn nhu, còn bạo lực ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nói nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn một giọt huyết tách trở chăn đơn thượng. Liền cái gì cũng đành phải vậy, nhào qua đi bắt lấy hắn tay áo, ngươi bị thương.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 biên trường hy không biết như thế nào mở miệng nhưng ngẫm lại có lẽ tìm cá nhân tham mưu một chút cũng hào nàng chính mình loạn thật sự liền tả hữu nhìn xem không có những người khác thấp giọng nói tối hôm qua cố tự tới ta trong phòng làm chuyện xấu hai người hai miệng cùng kêu lên thanh âm cao đến phi thường êm tai ba cái ở nhà gỗ trước sau bận rộn sư phó đều kinh ngạc vọng lại đây biệt thực cảnh về cũng ngắm vài lần biên trường hy cắn răng không phải các ngươi tưởng như vậy còn có thanh âm nhẹ điểm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 Hai nữ sinh nghe được bốn mắt tỏa sáng, trần di toa trước lên tiếng, kỳ thật ta vẫn luôn khó có thể lý giải, người nói các ngươi hai cái đều là lý trí cường hãn người, như thế nào sẽ tại đây lại yêu quái mãn thế giới hoành hành thời điểm yêu đương, không nên bình tĩnh lại lãnh khốc mà đi kiến công lập nghiệp cứu vớt toàn thế giới sao. Biên trường Hy Bạch Nàng, lầm Dung Dung nói tiếp khó nhất lấy lý giải chính là người còn năm lần bảy lượt không tiếp thu, người rốt cuộc muốn tìm người nào A cực phẩm Kim Cương Vương Lão Mũ A đồng chí.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 cho nên ngươi liền cả ngày nghĩ như thế nào nói một hồi luyến ái biên trường hy trả lời lại một cách mỉa mai vì thế nhắc tới hận cũ ta còn chưa nói đâu các ngươi thật bát quái còn củng cố bồi hồng nhạn truyền thư chuyên môn tới thảo luận chuyện của ta ngươi đã biết a lầm Dung Dung le lưỡi bất quá quang côn thật sự ai kêu các ngươi không ôn không hòa làm người nhìn bắt cấp a không thịnh hành chúng ta bày mưu tính kế còn không thể soi mói sao biên trường hy trợn trắng mắt Trần Di Toa nhấc tay lên tiếng, không ôn không hỏa sao. Ta cảm thấy cố lão bản thực cấp lực a Lâm Dung Dung thật mạnh gật đầu tán thành. Biên Trường Hy miến răng miến lợi ta nói, ta là muốn các ngươi cho ta điểm kiến nghị. Lâm Dung Dung thực cầm nhiên bộ dáng thượng thượng sách kiến nghị chính là, ngươi lập tức đi tìm cố tự nói với hắn, lão đại ta chính là ngươi người lạc. Sau đó xin lỗi, năn mỉ ỉ ôi, lời ngon tiếng ngọt tất yếu thời điểm không tiếc. Biên Trường Hy đem tay bẻ đến khanh khách sung động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 Ta cái trời ạ, này không phải trong truyền thuyết cách không lấy vật. Lầm Dung Dung ngạc nhiên tiếp theo trường nàng. Cái này dị năng người có không cùng cố tự nói qua. Có ý thứ gì, chính là phía trước lúc ban đầu. Phát hiện thời điểm có hay không giải thích quá tỉ như xuất hiện nguyên nhân A, nguyên lý A, chính mình cảm thụ A. Biên trường hy ngẩn người, giống như không có. Bất quá này có quan hệ gì sao? Lầm Dung Dung đỡ chán, người vì cái gì không nói. không phải sợ bị người đã biết đi sau đó đổi kịp và vượt qua đi đương nhiên không phải vấn đề là ta cũng ngây thơ mờ mịt a có cái gì nhưng nói biên trường hy trong lòng tưởng chính là nàng kiếp trước căn bản không sợ đến cái này ngạch cửa hiện tại luyện tập phương hướng cùng phương thức là đúng hay sai cũng không biết nói như thế nào kỳ thật nàng phía trước căn bản không nghĩ tới muốn nói đại khái trong tiềm thức cảm thấy cố tự sớm hay muộn muốn thức tỉnh tinh thần hệ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 thật cẩn thận ba tiếng hắn đáp tiến vào môn cách một tiếng khai thăm tiến vào một cái đầu hắc ử xinh đẹp ánh mắt tả hữu quơ quơ nhìn đến hắn liền có chút hậm hực thẳng thân đẩy cửa tiến vào cái kia ta làm điểm bánh gạo ngươi có muốn ăn hay không điểm nga chính ngươi làm trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình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 Lắng động lại hồ hồ bánh gạo cùng xương sườn, thoạt nhìn không lớn tốt đẹp bộ dáng. Canh vì cái gì là màu nâu? Nàng có điểm đạm hài rút nghiệp si đâu thiên mạo hoãn mậu dụ trực tiếp cấp thả bao gia vị phấn, ngô chính là nhân gia đã điều hào hương vị đặt ở đóng gói giấy cái loại này. Chủ nghệ là nàng mấy cái đoạn bản chi nhất, nàng lúc ban đầu mười mấy năm nhân sinh, gia đình phú quý cha mẹ nôn chiều, điển hình 10 ngón không dính dương xuân thủy, sau lại gia đình kịch biến, cũng chính là ăn tin tiệm cơm.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 Quả nhiên lý tưởng là tốt đẹp hiện thực là thảm đạm. Cố tự nhìn trong chén đồ vật trầm mặc một chút. Chồng lên bút uống lên khẩu vần đục canh. Gắp khối mềm hoạt bánh gạo tinh tế nhấm nuốt nuốt xuống. Biên Trường Hy hỏi thế nào hương vị? Trường Hy, hắn điểm danh, có, về sau đừng xuống bếp. A, có thể như vậy sao? Nàng hưởng qua hương vị cũng không tệ lắm a, liền bán thương không tốt. Đương nhiên, hưởng qua triệu gì đầu bếp tay nghề, lại ăn nàng sẽ có khá lớn tranh lệch lạc. Cố tự ngẩn đầu ít nhất đừng làm cho người khác nếm đến tương đối tổn hại hình tượng. Này cùng hình tượng có quan hệ gì? Biên trường hy ủ rũ, cố tự trong mắt doanh động ý cười, lên lôi kéo nàng xuống lầu cùng ta tới. Đi vào phòng bếp nhìn đến cố tự vén tay áo lên nàng mới hậu chi hậu rác hỏi, ngươi muốn làm gì? Thỉnh ngươi ăn đốn địa đạo xương sườn bánh gào. Nàng mở to hai mắt ngươi sẽ xuống bếp. Vừa lúc so ngươi lực cường một bậc.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 Xác thật cảm thấy rất mất mặt, ai muốn kiếp hắn, biên trường hy lầm bẩm lại không thể ngăn chặn mà hốc mắt nóng lên. Nàng xoay người, dựa vào cửa kính thượng tiếp theo phòng khách ô trầm ánh đèn, rũ mi chăm chú nhìn trên ảnh chụp cười đến ôn nhô tốt đẹp bạch kỳ thiếu niên. Bạch Hằng, lúc này đây ta là thật sự muốn khuất phục. Khuất phục cùng trước mắt ấm áp, mươi 221 ấm áp bừa bãi lam đồ. Tiếp thu một người yêu cầu làm cái gì?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 Mà cùng bạch hằng cùng nhau khi đều là đơn đơn thuần thuần tự nhiên mà vậy Khi đó tôi tác a nào có như vậy nghĩ nhiều pháp Cố tự ra tới liền thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất cầm gác nơi tay bối thượng Ánh mắt lập lè không chừng, thần thái hơi mang trần chờ Bên chân sữa bò cơ hồ là giống nhau động tác Chỉ là một cái ngồi xổm một cái nằm bò Hắn hơi hơi hát tuyến, ra hỏa này đến đây lúc nào Biên trường hy theo hắn tầm mắt nhìn lại, sữa bò Không biết a Vừa mới còn ở trong phòng đâu, nàng nó chính mình trước ngủ, khi nào chạy xuống tới. Sữa bò từ nằm bò chi đứng dậy, nhìn cố tự trong tay mâm hai mắt tỏa ánh sáng, hít hít cái mũi, phát ra một tiếng hưởng thụ thở dài. Biên trường hy run run khóe miệng, bất quá, này khí vị thật là hương đâu. Nàng lập tức quên mất chính mình phiền não, cũng người hạ, đồng dạng hai mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm kia mâm, ngươi làm tốt. Thơm quá. Cố tự dừng một chút bất đắc dĩ mà quay lại đi, bỏ thêm cây chén, đem hai mâm phân lượng lấy ra tới một ít sau đó cái này bát cơm liền biến thành sữa bò. Biên trường hy cùng sữa bò đều thực vừa lòng, hai người một thú ở trên bàn cơm nhanh chóng ăn cơm, Mỹ đến biên trường hy cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào trời ạ thật sự ăn rất ngon, tuyệt đối không phải cái gì tâm lý tác dụng mà là thật sự quá mỹ vị, lại hương lại tô lại sàng lại hoạt hương vị phảng phất có mọi cách. Nàng cảm thán, người quá lợi hại. Toàn tài a Không đều là giống nhau đồ vật sao, như thế nào làm ra tới hoàn toàn hai cái dạng Cố thật cười cười, nửa thật nửa giả ta tòng quân trước. Lớn nhất lý tưởng là đưa một đầu bếp luyện qua. Cự nhiên có loại này lý tưởng, không thể trông mặt mà bắt hình rong A. Người nếu là thích về sau ta nhiều cho ngươi làm. Biên trường hy dừng một chút gật gật đầu, cúi đầu nhanh chóng tiêu diệt bàn đồ ăn. Cố thật sâu mà xem nàng, thật lâu sau, đáy mắt có ấm áp cùng vui sướng đẩy ra.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 nhưng nàng có loại cảm giác ở suối nước ngâm quá chẳng sợ không phải dương chi ngọc chỉ cần phía trước tính chất không phải kém đến thái quá đều là chế tác không gian khí tuyệt hảo tài liệu đương nhiên phía trước tài chất càng tốt liền càng thích hợp làm được không gian khí liền càng tốt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 Trùng quanh một tĩnh biên trường hy nghe được hút không khí thanh âm, giang trì hoán cái này đầu đều có chút chấn định không được 50. Người là nói 50. Biên trường hy bị thương lúc sau có mấy ngày không theo vào nơi này tiến độ hỏi phía trước là tình huống như thế nào.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 Biên Trường Hy đứng lên, tay đặt ở nàng trên vai, thúc sục trong cơ thể năng lượng đưa vào qua đi tô tư chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, dư thừa dầu có sức sống, cùng chính mình năng lượng không lớn tương đương nhưng tự hồ là càng cao một bậc, làm khung máy móc thập phần khát vọng vui mừng năng lượng chen chúc mà nhập nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Biên Trường Hy thực mau thua tay, vai trái thượng miệng vết thương lại có điểm ẩn ẩn làm đau. Thường còn không có khỏi hẳn, năng lượng cũng không hoàn toàn khôi phục trở về, chỉ khôi phục 3-4 thành bộ dáng.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 Biên Trường Hy đi vào đi, nhìn đến nàng người đều gật đầu thăm hỏi vấn an, thực mau toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ còn lại có lạc lâu khánh thanh âm. Biên Trường Hy nhíu nhíu mày, như thế táo bạo người, nếu không phải xem hắn đầu óc không tồi, nàng cái thứ nhất muốn đem hắn ném văng ra, loại này tính tình sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người, làm bao nhiêu người phẫn hận khó chịu. Nàng đứng ở hắn phía sau, nghiên cứu tới trình độ nào.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 Nền rắn chắc địa phương vấn đề không nghiêm trọng, WC, cống thoát nước linh tinh địa phương đổ lao điền thật cũng dễ làm thôi, nhưng xóm nghèo hoặc là một ít tương đối lạc hậu khốn cùng địa phương, đó là như thế nào đổ như thế nào phòng, đều sẽ thình lình ở nơi nào phát hiện một cái độc bên trong bỏ ra tới gọi người đáng sợ đồ vật.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 Tinh thần hệ cũng là phân có các cùng bậc bất quá nàng cũng không biết chính mình này tính nhất dai vẫn là nhị dai trình độ đến nỗi mộc hệ chỉ cần là hấp thu năng lượng, không có thực tế luyện tập cũng ly tứ dai còn xa đâu. Nàng trong lòng so đo, từ nông trường ra tới, đã là buổi chiều bốn điểm nhiều, lập tức vây được liền đôi mắt đều không mở ra được nhào vào trên giường liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại trước mơ hồ cảm giác trên mặt có thứ gì ở động, sau đó trên chán nhẹ nhàng đè nặng một bàn tay, khô giáo ấm áp xúc giác vẫn luôn xâm thấu xuống dưới.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 Phía trước là không chú ý, biên trường hy cố ý nhắc nhở quá, mới phát hiện này không lớn đối. Biên trường hy cầu lấy chính mình ngón tay, dựa đến gối đầu thượng Giang Thành cho đến ngày nay hoàn toàn luôn hãm, mà nơi này ly Giang Thành cũng không thập phần xa xôi. Người không cảm thấy nơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị vài thứ kia công phá hơn nữa chiếm lĩnh sao. Đây có phải tuyệt đối? Nói như vậy, hoa hạ trên đại lục còn có chỗ nào là tịnh thổ? Cố tự nhíu mi. Tịnh thổ là nhân loại chính mình nỗ lực sáng tạo lên, người cảm thấy giống chúng ta dưới chân căn cứ này, có thể khiêng được tang thi vài lần công kích. Biên trường hy biểu tình có chút lãnh đảm, có chút châm trọng. Hiện giờ mấy cái sâu liền làm cho nhân tâm hoảng sợ. Nếu là tang thi dị thú cũng băng thiên tuyết địa tìm không thấy đồ ăn cũng quy mô tới phạm kia nên như thế nào. Cố tự hai mắt đột nhiên dùng mình, đứng lên thoáng đi dạo đi dạo, biên trường hy dựa đầu gối xem hắn.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 Đi ra khỏi cửa sổ sát đất cùng biên trường hy đồng dạng ỉ ở Lan Can Biên, đem trên tay trà sữa đưa cho nàng, triệu gì mới vừa phao, sô-cô-la khẩu vị ngươi hẳn là thích. Biên trường hy mảnh dài lông mi giật giật, mặt cúi thấp thở hát ra, màu sắc nhạt nhẽo môi khô giáo đến có chút phát nhăn.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 có chút giận chó đánh mèo cùng không nói lý hương vị, cố tự lại cười, sự đã phát sinh cùng với phiền muộn tự trách không bằng hào hào ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ, còn có không cần chúng gió, người không lạnh sao? đem nàng hướng trong phòng kéo, biên trường hy chiều xuống tay chiều bất động ủy oải mà đi theo hắn đi, ta có tưởng đối sách ga.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 Biên Trường Hy nhìn cửa một lát, sụp hạ bả vai, quay đầu nhìn đến trên tường luyện tập tinh thần hệ dùng bia ngắm, trong tay bỗng nhiên nhiều một quả tiểu đao, một phen ném đi, nhìn Đinh Nhập bia ngắm đuôi bộ run rẩy tiểu đao, nàng nheo lại đôi mắt, chỉ cảm thấy tích tụ khó thư. Ôn Minh, ai, nàng nhìn kia đao, bỗng nhiên đôi mắt càng mở to càng lớn, xoay người lao xuống thang lầu, Cố thực còn tại hạ lâu, mặt trên đột nhiên lao xuống người tới, lại mau lại mãnh, vội vàng tiếp được nàng, ngươi Biên trường hy túm chặt cánh tay hắn kích động mà nói, không phải nàng. Khả năng không phải nàng. mươi 227 phân tích tới trễ một bước. Cái gì không phải, cố tự phát hiện chính mình có chút theo không kịp nàng tư duy. Biên trường hy cũng bình tĩnh lại, rõ ràng mà nói, ra tới người kia khả năng không phải ôn minh lệ bản nhân. Không đợi cố tự nghi vấn nàng liền nói, ta xem qua hai cái người chết hầu bộ miệng vết thương, đều phi thường thâm.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 Nếu là ta thật sự vào viện nghiên cứu, nói không chừng ngày mai, nhất muộn hậu thiên, ngươi nhìn đến chính là một khối thi thể. Củ ấy cả kinh cái kia cố tự lợi hại như vậy. Hồn mình lệ không nói lời nào, đáy mắt chỗ sâu trong lại lộ ra một mặt sợ hãi tới tựa hồ nghĩ tới nào đó đáng sợ sự. Nàng nhắm mắt đem loại này sợ hãi áp xuống, ngược lại một loại hưng phấn cướp lấy nàng, nàng cong lên khóe miệng cũng không hoàn toàn là ta muốn chuẩn bị một phần đại lễ đáp lễ trở về ở viện nghiên cứu cũng không có phương tiện.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 Để nhị phong, cố đội trường chuẩn bị bác thượng công việc ta lặp lại cân nhắc cảm thấy còn có vài giờ tồn tại khá lớn tai họa ngầm, xxx giao lộ, ngày mai 8 giờ chúng ta tâm sự đi. Đệ tam phong, trường hy, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi chúng ta là giống nhau, ta kiệt lực mà muốn theo đuổi càng tốt sinh hoạt, người cũng giống nhau, nếu người kia còn có thể trở về, có lẽ thiên nan vạn nan, các ngươi cũng muốn nắm tay cộng tiến đi.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 Cầu phong hơi hơi mỉm cười, thong rong nhạt nhẽo ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy độc đáo châm ngòi ly rán quyền đương cái tiêu khiển cũng không tồi, hơn nữa hắn yêu nhã mắt liếc lại đây. Chuyển giao cho ngươi chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, mặt khác viết đến càng lộ liễu, ngươi đoán nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Nàng thiếu chút nữa đem chính mình nắm tay đánh vào này trương lừa gạt thế nhân ôn hòa khuôn mặt thưởng.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 Khâu Phong nghĩ phía trước hai người nói chuyện khi chính mình ẩn ẩn biểu đạt cái này băn khoăn cố tự đỉnh mày dương lên. Khâu Phong ta là như vậy không tự tin người sao. Ta sẽ phối hợp hào chuyện này. Chính chủ không vội hắn ở chỗ này bà tám cái gì. Khâu Phong ngày đêm tư ngủ cuối cùng thấy rõ chính mình nhất không thỏa đáng địa phương chỉ là thiên tính cho phép muốn hoàn toàn không lo lắng vẫn là không có khả năng.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 hắn đốn hạ người đã nói tô thành căn cứ khả năng sẽ thủ không được biên trường hy thiếu chút nữa té ngã dự nguyên lai like là vì cái này trách không được đột nhiên đối nàng thái độ hảo đi lên đâu nàng cân nhắc một chút trần chờ hỏi người đây là hòa hảo vẫn là ngừng chiến khâu phong khóe mắt nghiêng nàng biên trường hy minh bạch bà quản gia rốt cuộc đã thấy ra chuyện tốt a hắn lão như vậy âm dương quái khí thật là kiện thực lệnh người nén giận sự hiện tại phóng thích một cái hữu hảo tin tức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 Biên trường hy liền cắn răng, có ý thứ gì có ý thứ gì còn cho nàng truyền tin, đây là hòa đàm thái độ sao? Nàng mộc mặt mở ra phong thư, ngươi nông trường khai phá đến thế nào? Ta đi, nông ngươi muội, không rớt ngươi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, biên trường hy âm u mà tưởng. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có nói cái gì muốn nói. Hôm sau, biên trường hy ngồi ở bông tuyết phân dương lộ thiên nhà ăn. Thật là gặp quỷ cư nhiên định như vậy cách kỳ ba gặp mặt địa điểm cư nhiên trên đỉnh chỉ có một phen dù cư nhiên tứ phía trúng gió thực lãnh được không. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể không sai biệt lắm mau hào nhưng chống lạnh phương diện còn có điểm nhược hơn nữa hiện tại nhiệt độ không khí đã ở âm chân chính A khí thành xương A.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 Rốt cuộc nói đến chính đề biên trường hi đem sữa bỏ ôm trở về theo mao giờ ta có thể có cái gì bí mật. Nàng thấp giọng nói, người nói ta có cái nông trường, ai cũng chứng thực không được người nói ta là trọng sinh, này cũng không ảnh hưởng cái gì, dù sao ta đã sớm tính toán cùng cố tự thẳng thắn, người chính là nói xé trời, lại có thể đối ta có cái gì hại. Hồn mình lệ ngần người ta không tin, người ăn qua một lần mệt còn dám đem nông trường nói cho cho người khác biết. Người chẳng phải sẽ biết sao còn có cái gì hảo dấu.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 Biên trường hi cười lạnh công phu sư tử hoảng, lần này có thể gõ 100, lần sau là có thể là 200 cái, ngươi cho ta ngu ngốc. kia nếu không ta nơi nơi ổn ào ngươi có cái thế ngoại đào nguyên nông trường đồng thời, lại đi kêu la hai hạ, ngươi trước biết 6-7 năm lịch sử, có được cường đại tiên tri năng lực. Lại cùng đại gia tâm sự thi chiều mau tới, căn cứ mau phá, vẫn là nói cô thiếu tướng từ lúc bắt đầu cũng chỉ cố chính mình chạy trốn, đem căn cứ mọi người coi như miễn phí sức lao động, ngươi nói kia sẽ là cái gì trường hợp. Biên trường hy lẳng lặng mà nhìn nàng, vươn tay đi thành dao. Hai tay dao nắm, biên trường hy bỗng nhiên trong mắt tàn khốc chợt lóe mấy đạo một thứ nganh diện đập hướng ôn minh lệ. Ôn minh lệ khóe môi treo lên chào phúng cười, trước mặt mở ra màu đỏ cái trắng, chặn lại sở hữu một thứ tiếp theo cả người đột nhiên tiêu tán tại chỗ. Lại ở nơi xa xuất hiện, xảo tiếu hề mà nói, nhớ rõ, ngày mai thời gian này cái này địa điểm, muốn đem đồ vật mang đến Nga.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 Tôn bất quần nhìn nhìn lấy bãi được đến chỗ đều đúng vậy năng lượng mặt trời đồ điện hiện tại thiên lãnh nhiên liệu thiếu, điện cũng quý, năng lượng mặt trời đồ điện chính là cung không đủ cầu A, không biết biên tiểu thư còn có không tồn kho bán cho ta tôn mỗ một ít như thế nào ta lấy thị trường dưới một chút gấp hai hướng ngươi thu mua. Biên trường hi cười cười, nào còn có càng nhiều ta này đó đều là gia nhiệm vụ khi giải rác thu tới tổng cộng cũng không nhiều ít.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 Vào phòng liền không phong, biên trường hy một bên vãn khởi dương nhung sam tay áo, một bậc một bậc đi xuống dưới, ngẩng đầu liền nhìn đến cố tự đang từ bên ngoài vào trên người còn mạo mờ mịt hơi nước ân. Người, người như thế nào lại về rồi? Cố tự cởi áo ngoài treo ở trên giá áo, căn cứ cửa đồ tuyết hiện tại đang ở sản tuyết, xe cũng không hảo khai, buổi sáng liền trước không ra đi. Hắn vừa nói vừa ngồi vào trên sofa.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 Là hậu cần, nhưng dù sao cũng là ngàn chọn vạn tuyển ra tới gia đình, cũng không có gì nhu nhu nhược nhược người, trên cơ bản tuổi tác đều ở tốt nhất giai đoạn, thể lực chiến lực đều có nhất định bảo đảm, này bốn vạn người đem cụ bị cường đại tính cơ động cùng chiến lực cùng với lực nương tụ. Cho dù trên đường sẽ có trăm cây ngàn đắng hiểm chờ thật mạnh tin tưởng cũng có thể ứng phó đến lại đây. Nhưng biết được căn cứ sẽ thủ không được lưu lại người đem trải qua thành phá, chạy tán loạn cừu tử nhất sinh như vậy tao ngộ lúc sau, cố tự chuẩn bị mang đi nhân mã thượng tiêu thăng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 Cố tự uống lên nước miếng, đỉnh mày kiên nghị, giang thành người chưa chắc có những người khác tố chất hào, nhưng bọn hắn phục tùng chúng ta thói quen, không dễ dàng xảy ra chuyện, mặt khác gần tam vạn người, mới là chân chính trải qua thật mạnh suy tính tuyển chọn. Biên trường Hy Phùng Văn Kiện, nghĩ nghĩ, hơi hơi cuối người hỏi, người nói này 14 vạn người là chủ thể kia bên ngoài thành viên đâu, người cuối cùng dự toán toàn bộ đội ngũ, là bao nhiêu người? chương 231 điều đàn, màu vàng đạn tín hiệu.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 Biên trường hy thấy thế nào như thế nào ấy, bất quá nàng càng thích chính là bên cạnh đang ở gõ gõ đánh đánh trúc ốc. Ngô toàn thân là xanh sẫm cây trúc chế thành, cái đáy giá thật sự cao trống rỗng, này có thể phòng giọt nước hơn nữa liền tính mặt đất nhấp nhô bất bình cũng có thể sắp đặt. Liền một tầng lâu, nhưng diện tích rất lớn, thực ổn, có 50 nhiều mét vuông, bên trong cách thành một lớn hai nhỏ ba cái phòng, bàn giường chờ hết thảy ra cụ đều là cây trúc chế thành.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 Nàng quyết định về sau ở bên ngoài phải dùng phòng ở khi, nhẹ nhàng liền dùng trúc ốc mưa rền gió giữ liền trụ biệt thự, đến nỗi cho người khác trụ, nàng nông trường đã thu 7-8 chàng lớn lớn bé bé phòng ở. Còn có ở hoạt động trung tâm, hiện tại cũng ở thành phê mà tạo phòng, đều là tận lực đơn giản nhưng mang theo phòng ốc về sau lên đường có cái này, cho dù là một đám người tế ở một trương đại dường trung thượng cũng tổng soa so ở trên xe nghỉ ngơi cường.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 mà mặc dù là trốn vào vật tư kia cửa kính cũng căn bản ngăn không được cưng rắn cự mõm hơi mỏng tấm ván gỗ có thể một chút bị chát cái đại lỗ thủng mặc dù cửa sắt cũng ở lần lượt va chạm trung biến hình hủy hoại trên đường phố chiếc xe đèn đường cây dù đình trong nháy mắt bị phá hư nơi nơi một mảnh khủng hoảng thét chói tai mà lúc này bê khu khu biệt thự cũng không hào quá bởi vì là từ bầu trời tới chỉ cần bầu trời không có phòng trụ những cái đó chim chóc mới mặc kệ ngươi là a khu vẫn là bê khu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 Còn có một loại trực tiếp dẫn hồng năng lượng hạt nhân, họng súng phun ra ra một chuỗi hồng màu tím ngọn lửa, biên trường hy cho nó đặt tên kêu hỏa thùng. Đáng tiếc còn ở Giang thành công binh sưởng sinh sản dây truyền sản xuất thượng nằm bằng không cái kia đúng là vì sẽ phi đồ vật chuẩn bị. Mấy người bắt được súng kíp thìm hạo yểm hộ vật lập tức đối thiên xạ kích cố thực cùng biên trường hy nói, ngươi đi vào. biên trường hy cũng đang có ý này nhưng không phải vì đi vào tránh tai nạn nàng trước nhanh chóng thu đang ở kiến tạo mini biệt thự cùng trúc ốc đầy đất chát chân chặn đường kiến trúc tài liệu lại thuận tay bày ra vài đôi mã đến trình trình tề tê bao cát cho đại gia làm yểm hộ chi dùng như vậy những cái đó điều liền không thể ở trong sân nơi nơi phi mọi người nương chướng ngại vật cũng có thể thong dong một ít mà ứng đối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 Thu xong đồ vật đang muốn lui về, đột nhiên một đầu điểu như là phát hiện bảo tàng giống nhau, đột nhiên như hỏa tiễn ra tốc đột nhiên va chạm lại đây, cảnh này khiến biên trường hy tính toán còn có thể thong dong lui về chống không thời gian lập tức bị ngắn lại. Nàng một tay một cái túm người, đem các nàng ném vào trong phòng, chính mình đứng ở ban công khẩu trước cửa phòng, đôi tay một vòng, vô số điều dây đằng xoay quanh mà ra, đan chéo hoành sai mà ném hướng kia đầu điều kia điều phi thường linh hoạt mà tả trốn một chút hữu lé một chút đột phá trùng vây mà đến. Biên trường Hy hơi hơi gợi lên khóe môi, hai mắt một trường tinh quang một chạm kia ném đánh tới nơi xa dây đằng bỗng nhiên một cái hất đuôi nghịch phản mà đến, ngược hướng giao triển thành một cái võng, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem sắp vọt tới biên trường Hy trước mắt điều hung hăng bao lại. Biên trường Hy sau này nhảy dựng kia điều nện ở đã đứng địa phương còn muốn dãy ruộng biên trường Hy móc ra cái súng kíp gần gũi một thương đem nó cấp bảo.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 Biên trường Hy mang theo các nàng từng bước từng bước phòng đổ lại đây, cố thực thư phòng quan trọng nhất, đi trước lậu xong rồi lầu 3 phòng, lập tức đi lầu hai cố bồi phòng, nơi đó có máy tính, có rất nhiều tư liệu.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 Mà một cái khác trộp vào chính mình đầu vai lợi chảo nàng liền không rảnh lo. Thật mạnh nện ở trên mặt đất hoạt ra hơn hai thước nàng có một lát choáng váng trên người dẫm cái nửa người như vậy trọng đại điều.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 Lại xem chính mình trên người cái này, nàng vai phải bị bắt lấy, tay phải là tự do, đột nhiên ra một phen kim quang lấp lánh đường đao, từ hạ hướng lên trên lau cái vòng nhi, dán nàng mặt đem hai chỉ điều trào cấp chảm rớt, bốn chân vừa dẫm đem nó cấp chờ khai, nhảy người lên cho nó cổ tới áp đặt, sau đó đường đao run lên, bay vụt qua đi đâm chúng bị chăn bông mê đầu bi thôi dãy dụa điều.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 Biên Trường Hy rút đao, đi vào kia tiến điều phòng cửa, đây là khâu phong phòng, cực kỳ đại, đáng tiếc không có ban công, hai phiến cửa kính bị lộng cái nát như, đại điều phi kinh trên đường sở hữu bài trí thế ngã tạp lạn, một chương bàn làm việc mặt trên đồ vật bị quét đầy đất, trên giường còn có cái dơ hề hề đại trảo ấn, chăn bị kéo một nửa trên mặt đất. Biên Trường Hy thầm kêu thống khoái, hung tợn mà tưởng, khâu phong phòng, đó là bị phá hư đến càng không xong càng tốt. mươi 233 nhiệm vụ, nhắc lại chuyện xưa.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 Lần trước cái kia thất bại đuổi bắt hành động còn có sớm hơn phía trước A khu nổ mạnh sự kiện cứu giác nhanh nhạy sẽ từ giữa nắm lấy đến một ít dấu vết để lại. Tôn bất quần lại là ở tìm ôn minh lệ, phòng trừng hắn hiện tại tương đối dối rắm biên trường hy có biết hay không phía trước muốn đuổi giết nàng người là hắn phái đi, có biết hay không chân chính chủ mưu là ôn minh lệ. Hơn nữa hắn tôn bất quần cũng khó thoát can hề, này trực tiếp muốn quyết định hắn cùng cố thực có thể làm bằng hữu vẫn là chú định địch nhân.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 Ngồi ở ghế bập bênh qua lại lay động một người nhìn trên tay tinh oánh dịch thấu quang mang trước người ngũ giai bạch hạch nghiên cứu thật sự chuyên chú qua hảo sau so một lúc lâu mới lời biếng hỏi, điều đàn biểu hiện quá hảo, vẫn là bên kia quá cha. Tới hồi báo người nịnh nọt mà nói, hai dạng đều có, nhưng điều đàn chi hung hãn cũng là vượt qua đoán trước. Này ra các tiểu tử như thế nào như vậy vô dụng. Nhớ năm đó vẫn là thượng quá chiến trường, liền mấy chỉ điều cũng phòng không được. Ghế bập bênh thượng người hừ một tiếng.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 Cửa sổ xe rõ ràng là vô pháp nhìn thấu, hắn lại phảng phất vẫn luôn nhìn đến biên trường hy trong ánh mắt ngậm thuốc lá lôi kéo khóe môi không tiếng động cười cười. Biên tiểu thư lâm hà cảm giác được không đúng. Biên trường hy nhấp môi, nhất thời cũng sờ không rõ người này là cố ý nhầm vào, vẫn là những cái đó tinh thần thất thường giả một viên. Xe cùng người mau đan sen kia sát người nọ tay phải làm ra cái nổ súng thủ thế trong miệng bang một tiếng, biên trường hy trong mắt kịch liệt thu nhỏ lại cơ hồ thấy một đạo quỷ dị cấp tốc dòng khí xoáy nước tia chớp tới gần. Nàng giương lên tay, một đạo tế tế nhọn nhọn mộc thứ vọt tới, dòng khí cùng mộc thứ cơ hồ là đồng thời ở cửa sổ xe một ngoại một nội cùng cái điểm nối tiếp va chạm.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 Thì một khắc biên trường hy cảm thấy chính mình tóc toàn bộ bay lên tới, hỗn loạn trong tầm mắt nàng nháy mắt minh bạch tam sự kiện. Đối phương là cái khí hệ tu vi không ở tam giai dưới. Đối phương là cố ý cố ý hướng về phía nàng tới. Đối phương thực tàn nhẫn, chính mình nguy hiểm. Mặt khác một chút không đủ vì nói là phụ ra nghĩ đến nàng nên cắt tóc.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 hiển nhiên này thuộc về thập phần mấu chốt sự nàng khẩu phong vừa truyền, dừng xe. Đồng thời đã mở cửa xe nhảy xuống. Nhảy xuống đi, chân trước trường cùng tay trái rơi xuống đất đồng thời, mấy điều thô trắng dây đằng đã dán mặt đất cùng điện lưu truyền được giống nhau, nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, thả như côn sắt giống nhau hữu lực mà tả hữu quét ngang áo ra nam phản ứng cực nhanh.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 biên trường hy lại không cùng hắn tâm tình nhìn nhau thời gian dỗi liếc mắt một cái nhìn đến đối phương phía sau một thân cây liền thông qua rán trên mặt đất dây đằng đem năng lượng giáo huấn qua đi phẳng phất miệng cống mở rộng ra thủy chiều mãnh liệt mà vọt qua đi.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 hắn lại một lần nữa quay đầu nhìn lại chỉ thấy biên trường hi nhàn nhạt xương môi đôi tay phẳng phất nâng thứ gì từ thân thể hai sườn nâng lên lòng bàn tay phía trên thậm chí trên đỉnh đầu không khuyền phù một quả một quả hàn quang lân lân tinh tế nhỏ sinh tiểu đau cảnh tượng như vậy cho dù áo da nam kiến thức nhiều kỳ văn việc lạ vẫn là bị cả kinh mở to hai mắt Biên trường hy bàn tay vừa lật đi phía trước đầy, sở hữu tiểu đao hướng hắn vọt tới, hơn nữa không phải đi thẳng tắp mà là xẹt qua hoặc đại hoặc tiểu nhân hình cung quỹ đạo đi vào từ áo da nam bên cạnh người, đỉnh đầu thậm chí với phía sau trượt ra tốc đâm vào. Không khí tấm chắn hoàn toàn không có tác dụng. Áo da nam kinh hãi, bất qua biên trường hy không có đi xem hắn là như thế nào tránh né.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 Bất quá cũng là không có biện pháp ai làm nàng ở thời khắc đó dị năng hoãn bất qua tới, nàng có điểm dị năng không đủ tinh thần thấu cảm giác nếu không phải nối nghiệp vô lực cũng sẽ không lựa chọn cành đào xuông xuê. Nàng ngồi ở trong xe căng ngạch nhắm mắt không nghĩ nhúc nhích. lâm hà ba người không dám quấy giày hắn từng người lặng yên xuống xe, đem trên nóc xe người kia hình bánh trưng kéo xuống tới.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 Cố tự giải thích nói, điệu đàn tới thời điểm Trần Quan Thanh cảm giác được dị động, hắn cho rằng lần này điệu đàn đột kích rất có thể là nhân vi mà không phải tự nhiên, chúng ta đang ở thảo luận việc này. chương 236 phân tích, vai ác mọi người. Cùng với nói là Trần Quan Thanh cảm giác được dị thường, không bằng nói là tiểu ái khác thường. Ở điều đàn xuất hiện phía trước tiểu ái liền mặc xanh mà biểu hiện đến táo bạo bất an, ở điều đàn sau khi xuất hiện nàng càng là kích động cuồng táo.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 Biên trường hy cảm thấy đầu vai nặng trĩu, lại ôn ôn nguyễn nguyễn, bất đắc dĩ hướng bên cạnh nghiêng đầu. Làm ơn, ngươi hiện tại không phải chỉ lão tử hoặc là tiểu miêu hảo đi tiểu hồ ly hình thể, nơi nào có thể trên vai ngồi sổm được. Trần Quan Thanh còn đang nói cụ thể địa phương ta không khẳng định. Sau lại đối phương cũng không có lại phát động, cố thực con ngươi xẹt qua một tiêu rột, căn cứ bên ngoài trinh sát binh trộn theo một đoạn điều đàn ở lui lại triệt thoái phía sau vào phía tây vùng núi cũng không thể xác định phương hướng.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 Khi thật nếu không phải xem ở hắn cũng từng chiến công hiền hách vì quốc gia làm ra quá công hiến cùng với môn sinh cố lại ôm đoàn vận tác là phải làm thức sư tử hình. Ai có thể nghĩ đến mấy năm lúc sau, hắn đột nhiên vượt ngục hơn nữa đủ loại dấu hiệu rõ ràng, lần đến cả nước súng ống đạn dược buôn lậu tập đoàn tối cao thủ lĩnh là vây ở ngục chung hắn, hắn thậm chí còn thông qua nào đó con đường ở ngục chung như cũ thông rong thao tác viễn trình chỉ huy.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 Biên trường hy có chút phát lạnh mà tưởng ca tâm phúc ái đem lâm khôn xuất hiện tại đây ca chính mình chỉ sở cũng không xa. Rốt cuộc lúc ấy cố tự làm nhiệm vụ đều là chạy đến vùng này, tuyết minh ca chính là ở chỗ này, sau đó vẫn luôn lưu lại đến bây giờ cũng không phải không có khả năng. Như vậy một cái thế lực áp quá một đầu lại có thù hận chủ yếu là nhân ra ở minh chính mình ở trong tối như vậy một tổ chức một cái tồn tại, làm người thật thật tại tại mà như lưng như kim chích ra. Cùng cái này so sánh với ôn minh lệ tính cái mau.